Lôi phong hằng. Hằng dài, kỷ u dạ. Hằng là bền bỉ lâu dài. Hằng là quẻ nghịch lại với quẻ Hàm. Ở quẻ Hàm, đôi trai gái còn nhỏ, thiếu nữ và thiếu nam, nay nên vợ nên chồng, nên là người đã lớn. Chấn là trưởng nam, Tốn là trưởng nữ. Trước ở thời Hàm thì nữ ở thế thượng phong, nam ở thế hạ phong. Giờ đây qua quẻ hằng thì nam trở lên được ở thế thượng phong và người nữ phải vào thế hạ phong ngoan ngoãn nghe lời theo chồng nam ở ngoại quái nên phải ra ngoài lo tranh đấu và kiếm tiền về nuôi vợ con nên gọi là ngoại tướng còn người đàn bà trở vào trong lãnh phần nội tướng nam ở quẻ lôi chủ quẻ còn nữ ở quẻ phong làm chủ nội quái đó Là sự định phân tự nhiên của trời đất âm dương Chứ đâu phải do con người bày ra Nhất là do người đàn ông bày ra Trong thân thể con người Khí thuộc dương bao bọc bên ngoài gọi là vệ khí Còn huyết thì ở bên trong Làm chủ các tạng Được đúng với phân định như thế là sức khỏe Còn trái ngược lại là bệnh hoạn Trong xã hội loài người Và nhỏ hơn hết là trong một gia đình Đều phải sống trong trật tự tự nhiên như thế Mới có được hạnh phúc hàng cửu Nên đặt tên là Hằng Dương sướng, âm họa Phu sướng, phụ tùy Tuy là nhân đạo Mà cũng là thiên đạo Chú thích Hàm là tiền hôn Lo đi cưới vợ Còn Hằng là hậu hôn Sau khi đám cưới Cưới vợ lấy chồng là điều rất quan trọng Nên lễ cưới là một đại lễ kệ thích. Quẻ Hằng cũng tượng trưng trong đạo hô hấp nữa. Hô là thở ra, hấp là hít vào, là nguồn gốc của sự sống, sinh mạng. Hít vào, chủ tịnh quẻ Tốn thuộc quẻ âm, nhất âm vi chủ. Thở ra, chủ động quẻ Chấn thuộc dương, nhất dương vi chủ. Gió cảm mạnh, sấm càng to, gió chợ oai cho sấm sét. Quẻ Tốn Nhất âm là quẻ tịnh để dưỡng sinh Quẻ chấn Nhất dương sinh Là cảnh động Nên vạn vật tưng bừng sống lên Trong gia đình mà phu sướng phụ tùy Thì thượng hòa hạ mục Một gia đình hạnh phúc Trái lại là hỗn loạn Thoán tử Hằng hanh vô kiểu Lợi trinh Lợi hữu du vãng Tượng Hằng kiểu giã Cương Thượng Nhi Nhu Hạ Lôi Phong Tương Dự Tốn Nhi Động Cương Nhu Giai Ứng hằng hằng Hành Vô Kiệu Lợ Trinh Kiểu Ư Kỳ Đạo Thiên Địa Chi Đạo hằng Kiểu Nhi Bất Dĩ Giã Lợi Kiểu Du Vãng Trung Tắc hữu Thỉ xã Nhật Nguyệt Đắc Thiên Nhi Năng Kiểu chiếu Tứ Thời biến Hóa Nhi Năng Kiểu Thành Thánh Nhân Kiểu Ư Kỳ Đạo Nhi thiên hạ hóa thành Quan kỳ sở hằng Nhi thiên hạ vạn vật chi tình Khả kiến hĩ Hằng có hai nghĩa Không thay đổi Bất di bất dịch Và không thối lui Cứ đi tới mãi, biến mãi Đó là luật hằng chuyển của tạo hóa Bởi thấy là luôn luôn như vậy Không biến chuyển Mà kỳ thật là một sự biến chuyển không ngớt Luật mâu thuẫn của kinh dịch Bởi có được vậy Nên mới được hanh thông Cũng như khi ta thấy dường như tịnh Mà thực sự là động cực Như ta thấy cái trong chóng quay thật lẹ Dường như không có động chút nào cả Âm chi trí nhu Kỳ động giả trí cương Nếu biết hiểu chữ hằng Như một cái gì đứng mãi một chỗ Hoàn toàn bất động Là hiểu sai Là nhìn sai Nhờ có chuyện Nên mới bảo là lọi hữu du vãng, hằng là kiều, là dài lâu. Quẻ hằng trên là quẻ khôn bị biến ở hào sơ, dưới là quẻ kiện bị biến ở hào sơ, nên mới nói nhất dương sinh thành quẻ trấn, nhất âm sinh thành quẻ tốn, hay là cương thượng nhi nhu hạ. Cương là sơ dương, âm là sơ âm. Ở hai quẻ thượng và quẻ hạ đó Là tượng sấm ở trên Gió ở dưới Sấm và gió giúp thế lực cho nhau Gió càng mạnh Thì sấm càng to Mà sấm càng to Thì gió càng lớn Gọi chung là lôi phong tương dự Cương nhu dai ứng tổn nhi độc giã Nhìn chung Thể của quẻ hẳng ta thấy Ba hào dương hợp ứng với ba hào âm Đó là cương nhu dai ứng hằng đâu phải chơi chơ như một vật chất cứng Nó biến mãi như nước Ở một dòng sông Nếu ta bước xuống Ta thấy dường như nước đứng mãi một chỗ Kỳ thật Nó đã chảy đi mất từ hồi nào Từ phút trước qua phút sau Cuộc tuần hoàn của sự vật Như cái vòng khép kín Chỗ khởi Đi hết vòng trở lại y chỗ khởi Nên chỗ mà ta thấy chung Lại cũng là chỗ khởi đầu tiên Nên mới có nói Chung tắc hữu thủy dã có trung thủy tuần hoàn mãi mãi nên mới gọi là hằng hay thường hằng vĩnh cửu tượng của đạo bốn mùa vận xoay và cứ mãi mãi chuyển vận hết xuân qua hạ hạ mãn thu sang thu tàn đông kết mà thành ra hằng cửu như mãi mãi nhật nguyệt vãng lai nguyệt vãng nhật lai thiên thu bất tận nhân đó dịch mới nêu lên luật hằng chuyển của sự đời Tức là động trong tịnh, tịnh trong động, lẽ nhất nguyên của đạo một. Xem dịch học tinh hoa. Đại tượng, lôi phong hằng quân tử dĩ lập bất dịch phương. Theo quẻ lôi phong hằng người quân tử lựa chỗ bất dịch phương mà đứng. Ở đây, đại tượng bàn thẳng về phần hình nhi thượng của dịch. Về nhân đạo thì âm dương là vợ chồng. Còn về thiên đạo thì âm dương Là việc đóng và mở Hay vãng và lai Trong câu nhất hạp nhất tịch Vị chi biến Vãng lai bất cùng vị chi thông của âm dương Vãng lai là một đi một về Vô cùng vô tận Vãng lai là một đi một về Cũng nói về cái đạo nội ngoại Dương thì tán ra Đi ra Âm thì tụ là trở về Dương thì động, âm thì tịnh, cho nên học đạo và thực hiện đạo phải biết trở về cõi tịnh, hư cực tịnh đốc, như quẻ đồ sau đây. Ở chính giữa cái vòng tròn là một điểm đen gọi là hư vô, từ trong đi ra là phần dương tán ra, từ ngoài trở vào là phần âm tụ, một ra một vào, một tiến một thối, một mở một đóng. Đó là một đóng một mở Một ra bột vào Nhất hạp nhất tịch Nhất vãng nhất lai Nhất âm nhất dương Ở hư vô chi tâm Nằm ngay ở chỗ gặp gỡ của hai đường kinh vĩ Làm thành chữ thập Những quẻ kiền khôn ly khảm Tâm hư trụ ở nơi vô trụ đó Dịch gọi là bất dịch phương Quân tử lập bất dịch phương Toàn thể bộ chu dịch chỉ nói đi nói lại có một điểm chính ấy mà thôi với đủ mọi khía cạnh cho nên dịch chỉ có hai nghĩa chính là biến và bất biến gọi chung một chữ hằng nói là hằng đã đã nói đến chuyển gọi chung là luật hằng chuyển một mâu thuẫn rất quan trọng của kinh dịch tiểu tượng sơ lục tuấn hằng trinh hung vô du lợi Tượng viết Tuấn Hằng chi hung Thủy cầu thâm dã Tuấn là thái quá Tuấn Hằng Là muốn đào sâu tình nghĩa Hằng Hằng là tình nghĩa sâu dài Có bản viết là lai Nhưng thực sự là cầu Nhưng hai chữ cùng một nghĩa Tại sao sơ lục lại bị trinh hung Cái hung rất bền Rất dài lâu Tức là quá sức hung Là vì Sơ, bất chung bất trắng Âm cư dương vị Đó là một tên tiểu nhân Ở một địa vị quá kém Lại còn đèo bọc mong tiếp ứng hào tứ Mà không được Bởi giữa sơ và tứ Có đến hai hào dương Vì dương không chịu ngó xuống Mà chỉ thích ngó lên Dương là thăng Chỉ có âm mới có gian Ngó xuống Là kẻ dưới Thấp và kém Lại đèo bóng quá thân mặt với tư Tuấn Hằng Nghĩa là cầu cạnh một cách quá lâu Được quá thân Thì lại tỏ vẻ quá chơi chẽn Nên mới phải bị trinh hung Người xưa Có để lại câu cách ngôn Giao thiểu nhi ngôn thâm Nhục chi đạo giã Chỗ giao du còn rất cạn Lại mong được ứng xử một cách thâm tình Thì chỉ là con đường Đưa mình đến cây nhục Thủy cầu thâm giã Tôi thường thấy có nhiều kẻ mới vừa được giới thiệu với các bậc danh nhân cao quý Thì lại tưởng mình đã được thân thiết như người trí thân Nên ăn nói cười cợt sổ sàng nét của kẻ tiểu nhân lại còn vỗ vai vỗ vế Các thanh niên hiếu thắng thường hay mắc phải tật này Bởi họ bị mặc cảm tự ti rất nặng Nên tỏ vẻ lố lăng hầu che phần nào sự sợ hãi của họ Có những kẻ vừa mới kết thân Lại vội vàng to nhỏ tâm sự với người Đó cũng là một nét tướng tiện Con người này cũng đáng sợ, đáng khinh và đáng sai Câu chuyện sau đây của Hàn Phi Tử Có lẽ sẽ minh chứng dễ dàng Về việc giao thiểu nghi ngôn thân Nước tống có người nhà giàu Một hôm trời mưa tưởng nhà anh ta đổ Người con nói Cha ơi không đắp ngay tưởng lại E có kẻ trộm vào Có người láng giềng đi ngang thấy vậy cũng nói Này bác à Không đắp ngay tưởng E có trộm vào Tưởng chưa kịp đắp Ngay đêm đấy nhà anh ta quả nhiên bị trộm thật Anh ta khen con là khôn ngoan Thật biết lo trước Nhưng anh ta lại ngờ người láng giềng là tên gian đạo Cùng một câu nói Mà con nói thì khen là tinh khôn Mà láng giềng nói Thì ngờ là tên ăn trộm Là tại sao Tại con là tỉnh thâm Nên không có bụng nghi ngờ Người lãng giềng là tỉnh sơ Nên sinh ra ngờ vực Thế nên phận sơ Mà nói lời thân Thế nào cũng làm cho lòng người ngờ vực Kiểu nhị Hối vong, kiểu nhị hối vong. Năng kiểu trung ra Hào kiểu nhị Mất sự hối lỗi Kiểu nhị dương cư âm vị là trái rồi nhưng vì nhị được đắc chung ứng với ngũ cũng là đắc chung lấy chung mà ứng với chung là được sự hàng kiểu ở đạo chung tất không có gì phải ăn năn hối lỗi cả nên mới nói kiểu nhị hối vong năng kiểu chung giả dịch rất quý chữ chung bất luận là việc gì nếu thái quá hay bất cập đều chẳng bao giờ được trường kiểu lâu dài Phản bất chung thì bất kiểu Dịch là mâu thuẫn Cho nên hào kiểu nhị Nội quái là tốn Có nghĩa là mềm dẻo Thuận thảo Tuy thấy là yếu nhược Mà lại hết sức cương cường Người đàn bà tuy là yếu Nhưng lại được hào dương Cương cường trung thủy Và làm chủ gia đình Nội tướng như vị thủ tướng chính phủ Còn ngũ là người đàn ông Trưởng nam chỉ ngoại tướng mà thôi chạy bên ngoài để lo nuôi gia đình địa vị người đàn bà đâu phải chỉ là bà vợ mà cũng là bà mẹ thiên sứ vô cùng quan trọng nên ở đây quẻ hằng hào kiểu nhị là chủ não hào dương còn người chồng là hào ngũ lại là hào âm nên rất yếu đuối đối với đàn bà tất cả hạnh phúc trong gia đình đều giao chọn quyền cho người đàn bà đặt tên là Hằng vì sự trung tình là yếu tố căn bản để gìn giữ hạnh phúc gia đình nền tảng của quốc gia theo người phương Đông yếu tố căn bản đạo đức của cửu nhị là trung và trinh cửu tam bất hàng kỳ đức hoặc thờ chi tu trinh lẫn tượng viết bất hằng kỳ đức vô sở dung dã theo lệ thường thì dương hào Lâm dương vị là đắc tránh Và nếu biết gìn giữ một cách bền vững đức tranh ấy Sẽ không bao giờ xấu Nhưng hào Tam ở đây lại trái hẳn Quá cương mà bất trung Thì hay làm càn và bướng Thường xa vào thái quá Vọng tác Mà còn toan ứng tiếp với hào Thượng Lục Là một tên đại tiểu nhân Cũng bất trung Không biết gìn giữ đức chánh của mình cho bền vững Quả là đáng xấu hổ Bất hằng kỳ đức Thừa chi tu Trinh nhẫn Kẻ nào bất hằng kỳ đức Không biết giữ cho bền vững đức hàng của mình Nay trắng mai đen Thì hạt người cháo trở này Còn có chỗ nào dung thân Vô sở dung dã Kiểu tứ Điền vô cầm Tượng viết Kiểu phi kỳ vị An đắc cầm dã Điển là đi săn, cầm là cầm thú, kiểu tứ là hào dương cương, nhưng dương cư âm vị là bất chung bất tranh, nên mới bảo kiểu phi kỳ vị. Hào kiểu không phải là chỗ của nó, dù có muốn nâng la tới đó cũng không phải là chỗ của mình, vì như đi săn mà nơi nào không có cầm thú, đi săn chỉ hao tổn tâm lực và vô ích thôi. Kiểu phi kỳ vị Nên an đắc cẩm dã Cần để ý hay hào kiểu nhị và kiểu tứ Cả hai đều là phi kỳ vị cả Thế mà nhị đắc chung nên tốt Còn tứ bất chung nên xấu Đủ biết chỉ có chung mới được hẳn thôi Xem dịch cần phải lưu ý kỹ điều đó Hệ đắc chung là đắc vị Người quân tử bao giờ cũng cư xử nơi trung đạo Đạo trung là trí công vô tư, nên không thiên vị với bất cứ điều gì, thiện hay ác, trung giả dã, thiên hạ chi đại bản dã hòa giả dã, thiên hạ chi đạt đạo dã chỉ có hai hảo nhị và ngũ là đắc trung đắc vị mà thôi. Lục ngũ, hàng kỳ đức, trinh, phụ nhân kiết, phu tử hung, tượng viết Phụ nhân trinh kiết Tủng nhất nhi chung Dã Phu tử chế nghĩa Tủng phụ hung dã Theo lệ của dịch Hẽ phu sướng phụ tùy Dương sướng âm họa Dương thuộc về con số 3 Âm thuộc về con số 2 Số 3 là con số biến của thái nhất Số 1 Còn số 2 là con số tịnh Nên phải phục tủng Tham thiên lượng địa Nhìn ỉ số Đó là luật âm dương Chi phối các hiện tượng trên đời Hiểu sai luật trời Làm điên đảo cả nhân sinh Tây phương thuộc kim Mà kim năng sinh thủy Thủy là tượng người đàn bà Cho nên Tây phương quá trọng người đàn bà Khiến cho họ quên ngay thiên chức Bởi chất kim Nên hay sinh thủy Nịnh bợ đàn bà Và đẩy cao đàn bà trong các phong trào nam nữ bình quyền Đàn bà không phải không có tài như đàn ông Nhưng không phải đó là thiên chức của họ Thiên chức của họ cao hơn thiên chức của đàn ông nhiều Thiên chức của một bà mẹ Thiên chức của đấng, mẫu nghi thiên hạ Bên đông phương trái lại Đông phương thuộc mộc Nên được người đàn bà thủy sinh cho Như một bà mẹ đối với con Người đàn bà thương chồng như mẹ thương con, thương vô điều kiện, luôn luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi sự đen bạc và luôn luôn bảo hộ chồng vô cùng chịu mến. Cho nên, Đông phương đâu cần thờ bà mà được bà thờ là khác. Chồng Chúa vợ tôi, thần thoại Thiên Chúa giáo đúng như kinh dịch. Chúa trời sinh ra bà Eva do một cái xương sườn bên trái của Adam Sau khi sinh ra Eva Chúa Trời bảo Từ đây Ngươi phải luôn luôn theo người đàn ông này Vì ngươi là người Phải luôn luôn kể cận Vì là cái xương sườn của nó Về sau Tây phương cãi lời Chúa Trời Lại lập thành cái đạo thờ bà Khiến cho đạo lý điên đảo Nhân tình điêu đứng Cả hai Không ai còn được hạnh phúc nữa Hạnh phúc theo sở vọng của mình Thần thoại này là một giá trị siêu hình quan trọng về cương vị chính của âm dương Kể ra có hơi dài dòng Nhưng là để làm công việc nhập môn cho hào lục ngũ sau đây của Khỏe Hằng Lục ngũ Hằng kỳ đức, trinh, phụ nhân kiết, phu tử hung Tượng viết, phụ nhân trinh kiết, tổng nhất nhi chung, dã phu tử chế nghĩa tùng phụ hung dã lục ngũ ứng với hào kiều nhị bản thân là âm nhu cư trung đắc chánh ứng với hào kiều nhị cũng cư trung đắc chánh bởi vậy mà một mực thuận tùng từ đầu tới cuối Trấn lôi vi nam tốn phong phi nữ chi thuận tốn thuận đó là được cái đức của hàng và được cái chinh chánh hàng kỳ đức Trinh nhưng Khi ta thấy lục ngũ thuộc loại âm nhu tùng thuận Hạc với người đàn bà, phụ nhân Mà không hạc với người đàn ông, phu tử Phụ nhân kiết, phu tử hung Xem như trong các loại cầm thú Con trống, con đực bao giờ cũng dẫn đầu Con mái, con cái, bao giờ cũng theo sau Đó là thuận theo luật thiên nhiên tạo hóa Nào đâu phải làm theo ý người làm luật nếu trái lại người đàn ông mà chạy theo làm nô lệ đàn bà là đã làm sai với tránh vị của mình đâu có tốt mà còn hung nữa là khác phu tử chế nghĩa tùng phụ hung dã thượng lục chấn hằng hung chấn hằng tại thượng đại vô công dã chấn là làm chấn động rung động mạnh chấn hằng tại thượng đại vô công hào thượng lục ở trót vót thượng quái Là quẻ chấn Nên mới nói chấn hằng tại thượng Quẻ chấn ở trên trót vót quẻ hằng Nhân đó Muốn nói đến những cử chỉ Náo động của hạ người tiểu nhân Người quân tử bao giờ cũng chẳng tĩnh Kẻ tiểu nhân Bao giờ cũng lao táo Ở hàng trót vót của quẻ hằng Nên tánh khí tiểu nhân tột độ Lại còn nằm ngay Ở đầu quẻ chấn Mà chấn là lôi động Không gặp hung nguy sao được Đã hung nguy Mà việc làm nào cũng không thành công Đại vô công dã Tướng Pháp Trung Hoa Áp dụng kinh dịch Nên tả người tiểu nhân như sau đây Mộc giao diệt lạc Nhân giao phúc bạc Nghĩa là cây mà bị rung Thì lá rụng Còn thân người mà rung dinh mãi Là phúc rất mọc manh Phúc bạc Cũng như kẻ hay rùn vai Còn lưng thì uốn éo Đi không thẳng lưng Chuyển như con rắn Là hết sức bạc phúc Có người được thời sung sướng quá Ngồi rung đùi Cười hất hàm, Mình mẩy rung dậy Đó là điểm sắp tiêu tan cả sự nghiệp của mình đó Người cao quý quân tử Ngồi như núi Ngoạ tựa sơn Kể như xô mà không ngã Những kẻ ngồi như ngồi ghé, thường địa vị xã hội không được vững chắc, thường bị lung lay chốc gốc. Người xưa tìm người giao việc lớn, rất kỵ gặp người như hào thượng lục khỏe hàng. Những kẻ tiểu nhân với thái độ khinh phủ, nghĩa là khi nói thì thân rung động, cười cợt ngả ngớn. Thân hình siêu vẹn, nhạy quang giao động, nhìn người với cặp mắt lao liên, đứng ngồi không yên tại chỗ. Hết quả Lôi phong hạ